Tả Đăng Phong nói, được, được, được, không vấn đề. Mặt xẻo liên tục gạt đầu. Tả Đăng Phong nghe vậy gật gật đầu, lật ngược chiếc xe con kia lại rồi từ trong xe kéo hai tên quan viên chính phủ mặt không còn chút máu ra khỏi xe. Ta đồng ý, ta đồng ý. Một tên trung niên đeo kính vừa bị lôi ra liền lập tức hô lớn. Tả Đăng Phong cũng không có phản... ứng người này mà là kéo tên tên bị chém rụng tay kia ra sau đó ném hắn lên rồi tung chân đá hắn, một người nổ súng, một tên cũng không để lại tả Đăng Phong cố ý lộ ra thực lực, hắn chỉ có một người, nếu muốn làm đám người này sợ thì điều duy nhất có thể làm là đe dọa, khiến cho đám người này sợ hắn, bằng không rất khó khống chế cục diện tả Đăng Phong vừa nói ra đám người liền yên lặng như tờ ta sẽ không làm khó các ngươi, sau khi chuyện thành công sẽ có trọng thường, nghe lời liền không có việc gì, không nghe lời liền sẽ phải bỏ ra cái giá lớn, tả đăng phong lại lên tiếng, qua một lát, tả đăng phong xuống đất, bắt đầu phân chia nhiệm vụ, đi ra ngoài mang theo máy móc cùng đồ ăn, phải về trước khi trời tối, tả đăng phong nói với tên trợ lý, tên trợ lý nghe vậy gật đầu, tả đăng phong chuẩn bị cho hắn một chiếc xe, Có người chuyên trách ở đây, không sợ hắn không trở về. Các ngươi cũng có thượng cấp, ta cũng không làm khó các ngươi. Các ngươi trở về báo tin, nói rằng bị ta bắt ở đây, nếu bọn hắn muốn tìm cách cứu viện thì ta sẽ giết chết. tả Đăng Phong nói với tên Mặt Xèo. Mặt Xèo nghe vậy mở miệng nói cảm ơn. Lời này của tả Đăng Phong nhìn như đe dọa nhưng trên thực tế là để rút quân. Nếu mặt trên không dám phái người đến chờ giúp thì ngày sau cũng sẽ không truy cứu đám người mặt xẻo nữa. Chốc lát sau, hai chiếc xe ô tô rời khỏi Chu Lăng, những người này nhất định sẽ mang tin tức ra ngoài, không bao lâu sẽ có người đến. Từ giờ phút này, tả Đăng Phong sẽ là địch của cả thiên hạ. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com. Chương 246 Chiến thuật tâm lý tả Đăng Phong gọi mặt xẻo đến. Kêu hắn tập hợp mọi người lại. Tả Đăng Phong muốn phát biểu. Bộ đội có đăng ký quên quán đứng bên trái. Không có đăng ký thì đứng bên phải. Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát rồi nói. Những binh sĩ này cũng không biết hành động này của Tả Đăng Phong có ý nghĩa gì. Đành phải làm theo. Việc chúng ta làm rất nguy hiểm. Ta không hy vọng ngày sau có người tìm đến người này các ngươi. Toàn bộ bên trái rời đi đi. Tả Đăng Phong nghiêm mặt mở miệng. Hành động này của hắn xuất phát từ thiện ý, làm vậy là muốn loại bỏ tai họa ngầm. Mặt xéo nghe vậy vui mừng bởi vì hắn đứng bên trái, nghe vậy lập tức rời đi. Để đạn cùng lựu đạn lại, các ngươi có thể mang vũ khí đi. Nếu thượng cấp các ngươi dám phái binh qua đây, ai ra lệnh ta sẽ giết kẻ đó. tả Đăng Phong trầm giọng mặt xéo luôn miệng vâng vâng giả giả. Để đạn và lựu đạn lại rồi mang theo hai mươi mấy người đón xe rời đi. Những người ở lại tỏ ra tức giận nhìn bóng lưng bọn hắn rời đi. Tả Đăng Phong mỉm cười. Cái hắn muốn chính là cục diện quần long vô thủ này. Quần long vô thủ, hắn chính là thủ. Ở đây, ai là người có chức lớn nhất? Đợi đám người mặt xẻo rời đi. Tả Đăng Phong cao giọng hỏi hơn 80 người còn lại. Ta là nhị liên trưởng Mưu Đại Toàn. Một tên lính trẻ tuổi mang vẻ mặt buồn rười rời bước lên. Những người này do ngươi quản lý, phát đạn ra đi, ta có chuyện muốn nói. Tả Đăng Phong phất tay ra lệnh. Ngưu Đại Toàn nghe vậy gọi mấy người tới lấy đạn rồi phát xuống dưới. Các ngươi có thể nghe qua danh hào của ta. Hôm nay các ngươi cũng thấy được năng lực của ta. Ta muốn đào lăng mộ phía bắc của Chu Lăng để kiếm một món đồ vật. Các ngươi chỉ cần đào mở lăng mộ, mỗi người được 100 lượng vàng, Trung đội trưởng gấp đôi, đại đội trưởng gấp bốn, có số tiền kia các ngươi có thể sống cuộc sống mà các ngươi mong muốn. Tả Đăng Phong nghiêm mặt mở miệng, mọi người nghe vậy tỏ ra kinh ngạc, sau đó là xì xào bàn tán, cuối cùng là vui mừng, tỏ vẻ muốn liều, muốn đánh cuộc, một phen. Tả Đăng Phong thấy thế biết mục đích của mình đã đạt được, nhìn vào Ngưu Đại Toàn. Chuẩn bị cắt máu ăn thề, cắt cổ tay trái, đừng cắt sâu quá. Ngưu Đại Toàn nghe vậy liền tỏ ra kính nể nhìn tả Đăng Phong. Hắn biết tả Đăng Phong cũng không tin những người này. Cái gọi là cắt máu ăn thề cũng chính là chặt đứt con đường rút lui của bọn họ. Nếu cấp trên truy xét xuống, đều đã cắt máu ăn thề rồi, như thế nào cũng không thể nói rõ ra được. 80 người đều cắt máu ăn thề, tả Đăng Phong không tham gia. Hắn không tin lời thề của người khác. Sau đó, tả Đăng Phong bắt đầu phân phó cho mọi người làm. Phân 20 người mang theo súng đạn phụ trách canh gác bốn phía. Những người lại không mang vũ khí, chỉ việc đào mốc màn đêm buông xuống, tên trở thủ kia mang theo máy móc và thức ăn trở về. Ta tiên sinh, anh hãy thả chuyên viên của chúng tôi ra đi. Chúng tôi sẽ không phái tuần cảnh đến can dự Tên chớ thủ bước lên cầu xin tả Đăng Phong. Đi đi, ta sẽ không làm khó các ngươi. Tả Đăng Phong gật đầu. Tên chớ thủ nghe vậy vội vàng nói cảm ơn rồi mang theo xe trở lấy tên chuyên viên kia đi. Sau buổi cơm tối, đèn xe mở lên. 20 người một tổ chuẩn bị đào chu lăng. Mọi người ra sức thêm một chút. Nhiều nhất là 5 ngày chúng ta sẽ làm xong. Ta nhất định sẽ giữ lời hứa. Vất vả 5 ngày, Phú quý cả đời. Tả Đăng Phong mang theo thập tam đứng ở một bên mà khuyến khích. Mọi người nghe vậy đồng thanh đáp lại, càng thêm ra sức. Các ngươi chỉ cần đào mở lăng mộ, việc sau ta sẽ làm, ta sẽ không để mọi người thành pháo hôi đâu. Tả Đăng Phong lại nói để mọi người yên tâm hơn. Đại ca, anh yên tâm đi, bọn em sẽ quyết tâm mà làm. Ngưu Đại Toàn lên tiếng, Tả Đăng Phong nghe vậy tán dương vỗ vỗ bờ vai của hắn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sâu, xa xa có một chi bộ đội đến, nhân số hơn 1000, không hỏi cũng biết bọn hắn đến thảo phạt. Không cần khẩn trương, mọi người không cần chiến đấu, ta đi, mọi người đào tiếp đi." Tả Đăng Phong nói với Ngưu Đại Toàn đang tỏ ra khẩn trương. Ngưu Đại Toàn nghe vậy gật đầu. "Thập Tam, ở đây." Tả Đăng Phong thả Dương Ngộ xuống nói với Thập Tam. Lúc này chi bộ đội kia còn cách đây khoảng 5 dặm, tà Đăng Phong lướt ra ngoài. Trước đó hắn đã cảnh cáo rồi lúc này không cần nói nhảm nữa. Sau khi hạ xuống liền vọt vào đám người mặc quần áo quân nhân mà ra tay, ra tay không chút do dự. Không phải bọn chúng không tin tà sao, hôm nay sẽ làm cho bọn hắn tin. Lập tức cút đi, tiếp tục tiến lên một bước nữa thì ta sẽ giết không cần nói. Chốc lát sau tả Đăng Phong đã giết chết hết đám quan quân. Lời này là tả đăng phong dùng bằng linh khí Nên vô cùng điếc ta Đám binh lính kia đã mất đi người dẫn đầu Cho nên không biết làm sao Chỉ biết nhìn quanh Thấy bọn lính không biết làm sao Tả đăng phong phát là huyền âm Chân khí đóng băng tên lính đứng đầu Cảnh tưởng quỷ dị làm cho đám binh lính đại loạn Quay đầu bỏ chạy Xử lý xong Tả đăng phong quay trở lại chu lăng Đám người ngưu đại toàn thấy được chuyện xảy ra bên ngoài Lúc này bội phục sát đất với tả Đăng Phong Đối với chuyện này tà Đăng Phong cũng cười khổ Lúc nãy chỉ mới là bắt đầu Người trong đảo môn còn chưa đến Khó khăn còn ở phía sau Đám người nguyêu đại toàn tuổi trẻ nóng tính Phao tin muốn đi theo tà Đăng Phong tranh đấu giành thiên hạ Tà Đăng Phong nghe vậy cười ha ha Chốc lát sau cười khổ Đừng nói hắn có buồn sự kia Cho dù có hắn cũng không làm như vậy Cái hắn muốn không phải là vinh hoa phú quý cũng không phải là hậu cung. 3.000 nghìn phi tần, hắn chỉ muốn vợ của mình sống lại, đơn giản mà kiên định. Nhớ tới vụ tâm ngữ, tả Đăng Phong cảm thấy những việc mình làm đều đáng giá. Hắn chỉ muốn cứu sống vụ tâm ngữ, ai dám chặn đường, hắn liền giết kẻ đó. Qua một lúc sau, tả Đăng Phong thu hồi suy nghĩ, đi về đánh binh lính đang đào lăng mộ, mau lên, trong vòng 3 ngày phải đào mờ. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com chương 247, gieo gió gặt báo tả Đăng Phong nói xong, tên phụ trách đào bới càng thêm ra sức. Tả Đăng Phong nói với Ngưu Đại Toàn một tiếng rồi mang theo dương ngộ đi về phía tường vây ở phía nam. Tất cả mọi người đều cho rằng tả Đăng Phong đi canh gác nhưng mà sau khi lên tường thì tả Đăng Phong liền ngủ, trách nhiệm canh gác giao lại cho Thập Tam. Ngủ không được bao lâu thì Tả Đăng Phong bừng tỉnh vì tiếng kêu của Thập Tam. Tả Đăng Phong mở mắt to nhìn về phía tây, phát hiện có mấy người từ trong rừng cây đang ngụy trang đến gần. Rất có thể đây là toán bộ đội tập kích của địch. Giết chết bọn hắn đi. Tả Đăng Phong khoát tay áo với Thập Tam. Thập Tam nghe thế liền nhảy ra bên ngoài. Tả Đăng Phong tin vào năng lực của Thập Tam cho nên sau khi Thập Tam đi thì hắn liền nhắm mắt lại. Qua một lát thì thập tam trở về Tả Đăng Phong ngủ một giấc đến trưa Trong khoảng thời gian này không có xảy ra tình huống nghiêm trọng nào Công việc đào bới vẫn thực hiện một cách thuận lợi Phần mộ ở phía Bắc đã được đào thành một hố sâu khoảng mười mấy thước Đại ca, anh muốn vào đó tìm cái gì? Từ khi đi theo Tả Đăng Phong Ngưu Đại Toàn liền thay đổi cách xưng hô Thứ tôi cần tìm không nhất định ở bên trong Tà Đăng Phong không có trả lời thẳng vấn đề. Đằng khi đưa bản đồ, Phạm Vi Đại Khái là nằm khoảng chỗ này. Cũng không nói lên bên trong có con địa chi nào. Mà bốn địa chi Thổ Trúc chỉ còn một âm Trúc Thổ Ngưu và Dương Trúc Thổ Long. Đờ Đại ca, anh hãy suy nghĩ lại về lời đề nghị của em. Hiện tại lính N.B. đang xâm lấn nước ta. Hai đảng chúng ta lại không hợp. Thiên hạ đã rối loạn, loạn thế xuất anh hùng. Anh có một thân đạo thuật như thế. Không đi tranh thiên hạ thật sự là đáng tiếc. Ngưu Đại Toàn lại tiếp tục khuyên nhủ tả Đăng Phong. Không dối gì cậy. Tôi không có hứng thú với chuyện thiên hạ. Chuyện tôi làm bây giờ là vì một nữ nhân. Tả Đăng Phong cười cười. Hai cái này cũng không xung đột gì nhau. Để Giang Sơn xuống. Anh muốn làm gì thì làm. Ngưu Đại Toàn lại nói. Mùa thu sang năm tôi đã đi rồi. Có Giang Sơn thì có ích gì Tả Đăng Phong cười Vậy nữ nhân thì có ích gì Ngưu Đại Toàn nghe vậy tỏ ra ngạc nhiên Tuy rằng tả Đăng Phong đang cười Nhưng mà hắn nhận ra được sự bi thương trong người tả Đăng Phong Tả Đăng Phong nghe vậy lắc đầu cười khổ Vấn đề này hắn đã sớm nghĩ tới rồi Cho dù cứu được VTN Tuổi thọ của hắn cũng sẽ đến cuối cùng rồi Bi kịch là rõ ràng nhưng mà hắn vẫn cố gắng hết sức để làm Để cho có được một cái kết đẹp, có thể gặp nhau là tốt, một giờ cũng được, nghe được VTN nói một câu cũng đã đủ rồi. Mau đào đi, hiện tại tin tức đã truyền ra ngoài, chẳng mấy chốc sẽ có người đến, chuyện phiền toái còn ở phía sau. tả Đăng Phong thu hồi lại nụ cười, trầm giọng mở miệng. Ngưu Đại Toàn thấy sắc mặt tả Đăng Phong biến đổi, không dám lắm miệng, đi thúc dục mọi người đào nhanh hơn. Tả Đăng Phong mang theo thập tam trở lại tường vây phía nam, uống bạch cứu như có suy nghĩ gì. 2 giờ chiều, có tầm mười mấy người mặc đảo bào xuất hiện trước tầm mắt Tả Đăng Phong, dựa theo thân pháp của những người này thì có thể thấy bên trong đại đa số đề là cao thủ độ qua thiên kiếp. Tả Đăng Phong thấy thế, nhảy xuống, đứng ở bên ngoài đợi đối phương đến. Sau khi thấy Tả Đăng Phong, đám người kia liền tăng tốc, lát sau đã đến trước Tả Đăng Phong. Tà Đăng Phong, ngươi dám đến đảo Chu Lăng, ngươi cho rằng thiểm Tây đạo Môn không có gì sao? Một lão giả mặc đảo bào màu xanh giận dữ hỏi. Tà Đăng Phong nghe vậy cười cười, cũng không trả lời. Ta chỉ hỏi một câu, các ngươi là đến ngăn cản ta sao? Tà Đăng Phong mở miệng, đó là tự nhiên. Tà Đăng Phong nghe vậy không đợi đối phương nói hết liền tiến lên ra tay, chốc lát sau hơn 10 người đều ngã xuống đất. Không một nhân chứng sống Giết người xong Tả Đăng Phong trở lại tường vây Thiêu thân lao vào lửa Đừng trách ta vô tình Một lát sau Tả Đăng Phong lầm bẩm hừ lạnh một tiếng Nhưng vào lúc này Một tiếng vang lớn từ phía tây truyền đến Tả Đăng Phong nghe tiếng liền nhìn về phía tây Đợi hắn lăng không đến nơi Thì chỗ đào mới đã vang lên Một tiếng nổ mạnh làm cho mấy người thương vong Đậu xanh rau má Dám lấy phao Ồ oanh sao, tả Đăng Phong nổi giận mắng, đồng thời nhìn thập tam, thập tam lập tức nhảy lên vai hắn, không phải sợ, đợi ta đi giết bọn họ vừa lướt, tả Đăng Phong vừa nói để mọi người yên lòng xuyên qua rừng tùng phía tây tả Đăng Phong liền thấy được có không ít binh lính đang nhét đạn vài pháo, một màn này làm cho tả Đăng Phong tức giận trước đó hắn cho rằng đối phương không biết cách sử dụng phá Bởi vì Chu Lăng là phần mộ tổ tiên của TQ, ở hắn xem ra đám binh lính sẽ ném chuột sợ vỡ bình nhưng mà lúc này, có người phát hiện tả Đăng Phong lướt tới vì thế nổ súng, tả Đăng Phong liền liên tục thay đổi phương vị để né tránh đạn của đối phương. Chốc lát sau, tà Đăng Phong đã bắt đầu ra tay giết chóc vừa giết vừa hô lớn, tại sao bọn mày không sợ tao, bây giờ sợ chưa, sợ chưa, có tổng cộng 6 chiếc địa pháo. Đều có bánh xe, có trên 100 tên pháo binh, sau một lúc tà Đăng Phong đã giết chết bọn chúng, chỉ để lại một tên quan quân. Làm xong mọi chuyện, tà Đăng Phong trở lại Chu Lăng, bởi vì bị oanh pháo nên binh lính trong Chu Lăng mất đi mười mấy người, tà Đăng Phong thấy thế liền lấy vàng ra đưa cho những người này. Ta sẽ không làm khó ngươi, nói cho ta biết, ai phái các ngươi đến đây, tà Đăng Phong nhìn vào tên thượng úy kia. Tên thượng úy kia không trả lời tà Đăng Phong mà phun một ngũm nước miếng vào tà Đăng Phong. Không nói thì ta sẽ thi ế ngươi. Tà Đăng Phong nghiêng người né tránh, lên tiếng hù dọa, mệnh lệnh của thượng cấp. Tên thượng úy tỏ ra sợ hãi. Các người cứ tiếp tục đào đi, ta đi giết bọn hắn. 20 sau sẽ trở về. Tà Đăng Phong phân phó đám người nguyêu đại toàn. Tả Đăng Phong liền để thập tam ở lại trấn thủ, mang theo tên thượng úy kia trở về căn cứ của bọn hắn. Đi tới doanh trại của bọn hắn, Tả Đăng Phong liền ném tên thượng úy kia vào. Lúc này đám quan quân trong doanh trại đang họp, nhìn thấy Tả Đăng Phong tiến đến liền nhắm súng ngay vào hắn. Là người ra lệnh bắn pháo sao? Tả Đăng Phong nhìn vào tên thượng tá ngồi ở phía bắc. Đối phương vẫn còn kinh ngạc, nghe vậy vẫn chưa trả lời. Tả Đăng Phong liền ra tay, hai cổ huyền âm chân khí phóng ra làm cho hai bên đóng băng hết, chỉ còn lại tên thượng ta kia. Các ngươi gọi điện cho cấp trên, nói cho hắn biết, nếu còn dám phái binh quấy rối ta, ta sẽ trực tiếp giết hắn. Tả Đăng Phong hừ lạnh một tiếng rồi trở về Chu Lăng. Sau khi trở lại Chu Lăng, Tả Đăng Phong liền phát hiện ở phía nam có một đám người, những người này không có tu vi linh khí. Thân mặc trường bào, có một số ít đệ tử trẻ tuổi, bọn hắn vừa đi vừa cầm biểu ngữ, trung hiếu làm gốc nhân nghĩa làm đầu, lên án công khai hành động ác đức của tà Đăng Phong. Đám người kia xuất hiện làm cho tà Đăng Phong nổi giận, mặc dù tả Đăng Phong xuất thân từ văn nhân nhưng mà hắn lại rất ghét văn nhân, bởi vì văn nhân am hiểu nhất là càn quấy, quan trọng hơn là bọn hắn dễ bị người khác kích động lừa gạt. Khi bị lừa gạt bọn hắn sẽ nóng máu mà xung phong lên chứ. Cũng không nghĩ mình chết đi thì ai sẽ nuôi sống cha mẹ mình. Nghĩ đến đây. Không đợi bọn hắn đến gần. Tả đăng phong liền lắc ra ngoài. Một trận tay đấm chân đá đám đông. Cùng mãng phu nói rõ lý lẽ. Cùng văn nhân động thủ. Đây là sách lượt sáng suốt nhất. Từ nay đến tận khuya cũng không có ai đến ngây rối nữa. 11 giờ điêm. Tà Đăng Phong tìm được nơi yên lặng để nghỉ ngươi, khiến cho hắn không nghĩ tới là hắn đã ngủ nhưng lại còn nằm mơ. Cho dù là ở trong mộng nhưng tả Đăng Phong vẫn thanh tỉnh, từ lúc tu đạo đến giờ tả Đăng Phong vẫn chưa bao giờ nằm mơ, lúc này cũng không phải là mơ. Ngay tại khi tả Đăng Phong muốn bằng vào ý chi của mình để thoát khỏi giấc mơ thì có một lão giả từ từ xa xa đi về phía hắn. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Trường 248, thổ địa báo mộng lão giả ở phía xa xa có thân cao hơn 5 thước, mặt như trăng tròn, rau dài, trên người mặc một bộ áo quần thời minh, đầu đội mão vàng, chân mang dày vải, cầm trong tay một chiếc quải trưởng đầu rồng làm bằng gỗ bước đi có lực, vẻ mặt ung dung. Người này xuất hiện làm cho tả Đăng Phong vô cùng nghi hoặc, vì thế hắn cũng không có muốn tỉnh dậy, mà là nhìn về lão giả này. Lão giả từ từ đến gần, đứng trước mặt Tả Đăng Phong mà đánh giá hắn. Tả Đăng Phong nghi hoặc mà nhìn, cùng lúc đó khẽ nhìn vào đồng hồ trên tay để tính thử mình sẽ cần bao nhiêu thời gian để có thể thức tỉnh lại. Ông là ai? Tả Đăng Phong lạnh giọng hỏi. Lão phu chính là thổ địa ở nơi này. Lão giài chắp tay. Lời này vừa ra, Tả Đăng Phong liền kinh hãi, hắn chưa bao giờ thấy qua tiên nhân. Ở sâu trong nội tâm hắn hắn vẫn luôn nghi ngờ thế gian này không có tiên. Nhưng mà hôm này hắn đã chứng thực được, thế gian này thật sự có tiên. Tiên vị của thổ địa tuy rằng là thấp kém nhất nhưng mà người này vẫn là một vị tiên trưởng một phương. Xin chào tiên trưởng, không biết tiên trưởng đêm khuya đến đây có gì muốn chỉ giáo? Tả Đăng Phong trầm ngâm một chút rồi hỏi. Tả chân nhân ở trong địa phận mà Lão Phu quản lý bày ra đạo Pháp, sát hại nhiều tính mạng. Cho nên lão phu mới đến đây Lão giả chống quải trưởng Đứng thẳng người Tà Đăng Phong nghe vậy gật gật đầu Lão giả này đích thật là thổ địa rồi Xin hỏi tiên trưởng Trong lăng này chôn người nào Tà Đăng Phong đặt câu hỏi Người bên ngoài không biết chú lăng Đã được đường chiều cải tạo lại Nếu người này là thổ địa Nhất định sẽ biết tình hình cụ thể Cản vị là lăng tầm của Lý Kiến Thành Khôn vị là lăng tầm của Lý Nguyên Cát Hai mổ được xây ở phía trên chu lăng. Thổ địa cười nói. Vầm tiên trưởng tả mộ không muốn sát hại nhiều người nhưng mà những người này liên tục ngăn cản không cho tả mổ đào lên. Cũng không thể trách tả mộ độc ác được. Tả Đăng Phong thấp giọng Tại sao tả chân nhân lại tìm những loại vật sinh ra địa khí kia? Thổ địa tỏ vẻ nghi hoặc. Thổ địa tỏ vẻ nghi hoặc. Tả Đăng Phong nghe vậy không có lập tức mở miệng. Loại vật sinh ra địa khí trong miệng của thổ địa chính là địa chi Lúc trước hắn cùng đám người đằng khi đến đây có liên quan đến địa chi cho nên hắn mới hỏi câu này Tả mộ muốn tìm sáu miệng nội đan âm trúc để cứu thê tử của mình sống lại Tả Đăng Phong nói Kiếm đủ sáu miệng nội đan có thể cứu người chết sống lại sao Thổ địa lộ vẻ ngạc nhiên Rõ ràng là y không biết chuyện này Xin hỏi tiên trưởng Phía bắc của lăng mộ này có địa chi gì Tả Đăng Phong không có trả lời vấn đề của đối phương. Một con thanh long bốn chân, diễn sinh ra long anh, thổ địa trả lời. Tả Đăng Phong nghe vậy đột nhiên nhíu mày, vô cùng uể oải, bởi vì long không phải hắn muốn tìm, hắn tìm chính là âm trúc thổ nghiu. Thượng thiên có đức hiếu sinh, tả chân nhân sát phạt không chừng mực, chỉ càng tăng thêm nghiệp chướng, vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Thổ địa khuyên bảo, tiên trưởng đến đây là ngăn tả mẫu sao? Tả Đăng Phong hỏi, Tả Chân Nhân nói quá lời, lão phu vốn chỉ là một người nhỏ bé, không thể nhúng tay vào việc dương gian, hôm nay báo mộng cho Tả Chân Nhân là bởi vì không đành lòng thấy muôn dân gặp nạn, lại càng không muốn nhìn Tả Chân Nhân đi vào con đường không thể quay đầu lại. Thổ Địa lắc đầu xua tay, "Tiên trưởng có biết việc trong tương lai không?" Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi, "Chuyện trước kia thì hiểu một ít, chuyện tương lai thì không thể" Thổ địa lại lắc đầu, tiên trưởng có thể mang tả mũ vào lăng để xem không? Nếu trong lăng thật sự là thanh long, tả mũ sẽ liền rời khỏi đây. Tả đăng phong chầm ngâm một chút tu vi của tả chân nhân đã là đỉnh phong rồi, thân thể đã là bán tiên, hồn phách xuất khiếu chỉ là chuyện nhỏ, vì sao phải làm lão phu khó xử như thế? Thổ địa lắc đầu, tả đăng phong nghe vậy cảm thấy nghi hoặc, Thổ địa nói người đạt tới tu vi đỉnh phong sẽ có thể để cho hồn phách xuất khiếu nhưng mà hắn không biết phương pháp này bởi vì hắn không môn không phái. Không ai nói cho hắn biết chuyện này càng không ai chỉ bảo hắn chuyện này. Xin hỏi tiên trưởng trong lăng này có bao nhiêu đạo cơ quan? Tả đăng phong chầm ngâm một lát rồi hỏi. Việc này thứ cho lão phu không dám lắm miệng, mong rằng tả chân nhân mang tấm lòng nhân hậu, đừng làm hại đến nhân mạng. Thổ địa lắc đầu, nói. Việc này tả mộ tự có chừng mực, đa tả tiên trưởng dạy bảo, cung tiễn, tả Đăng Phong ngưng thần rồi thoát khỏi giấc mộng. Bản ý của thổ địa là muốn để tả Đăng Phong không nên giết chóc nữa nhưng mà thực tế đã làm phản tác dụng. Sau khi xác định được tiên nhân tồn tại, tả Đăng Phong càng thêm kiên định việc tìm sáu nội đan âm trúc. Nếu thần tiên có thật thì truyền thuyết về việc sáu nội đan kia có thể cứu vũ tâm ngự cũng có thể là thật. Ngoài ra tà Đăng Phong còn cảm nhận được năng lực sẽ mang đến những đãi ngộ đặc thù. Nếu hắn không có năng lực như bây giờ thì thổ địa cũng sẽ không đến báo mộng cho hắn. Hiện giờ bởi vì thổ địa kiêng kỳ hắn cho nên mới không dám làm gì hắn. Chỉ đến báo mộng cho hắn mà thôi. Người có năng lực sẽ được người khác tôn trọng. Qua một lúc sau, tả Đăng Phong liền mang theo thập tam lướt xuống tường. Những binh sĩ này vẫn đang đào bới nhưng mà tiến trình đã chậm lại. Tà Đăng Phong thấy thế liền cho mọi người nghỉ ngơi, đám người nguyêu đại mời tả Đăng Phong uống rượu nhưng Tà Đăng Phong lại từ chối. Nghỉ ngơi một lúc, mọi người lại bắt đầu đào bới. Tà Đăng Phong cũng không tin tưởng lời nói của thổ địa, nhất định nhìn thấy tận mắt mới được. Giữa trưa ngày hôm sau, tả Đăng Phong đang ngồi nghỉ ngơi thấy thấy một chiếc xe Jeep chạy tới. Tả Đăng Phong không đợi xe díp đến gần thì thấy người ở trong xe, thầm nghĩ tại sao nàng lại đến đây. Xe díp dừng lại, kỳ toa một thân quân phục đi xuống, nàng thấy tả Đăng Phong trước đầu tường. Sau khi xuống xe thì nàng mỉm cười, ngoác ngoác tay với tả Đăng Phong. Cô đến đây làm gì? Tả Đăng Phong nhảy xuống đến trước mặt kỳ toa, rồi hỏi. Kỳ toa mỉm cười, cô nhớ cái gì của tôi? Tả Đăng Phong cười khinh bỉ, anh cứ nói đi, kỷ toa nhìn vào tờ chim của tả Đăng Phong, ăn nói đàng hoàng đi, cô đến đây làm gì, tả Đăng Phong nhíu mày mở miệng, đến khuyên anh, để cho anh đừng giết lão đại đầu chọc của chúng tôi, kỷ toa cười tươi như hoa, kỷ toa vừa nói xong, tả Đăng Phong liền biết nguyên nhân, thượng cấp sai nàng đến đây để xử lý chuyện này, nói ý nghĩ của các cô đi. Tà Đăng Phong cười lạnh, cái gì mà ý nghĩ của bọn tôi, anh có biết rằng tôi phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể thuyết phục cấp trên đồng ý kế hoạch này của tôi không? Kỳ toa làm nũng với Tà Đăng Phong, ngay cả khi cô cởi đồ cũng không làm thôi có cảm giác, cô làm nũng cũng không có tác dụng gì đây, mau nói kế hoạch của cô đi. Tà Đăng Phong cười cười, anh làm như vậy đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của chính phủ chúng ta. Kế hoạch của tôi là chúng tôi giúp anh đào Chu Lăng, anh cầm lấy vật mình cần tìm rồi rơi khỏi nơi này. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới Chương 249 Cuộc đời thăng trầm giúp tôi đào Chu Lăng Tại sao chính phủ các cô tốt với tôi như thế? Tả Đăng Phong cười nói Ai bảo chúng ta quen biết đã lâu cơ chứ? Kỷ toa liếc mắt đưa tiền Ngừng, tôi không nhận nổi Cho dù các cô không giúp thì tôi vẫn có thể làm được. Cô đến đây muốn giúp tôi là bởi vì chính phủ các cô sợ tôi giết lãnh đạo của mấy cô à. Tả Đăng Phong lạnh giọng mở miệng. Anh có thể giết chết tướng quân NB. Nếu muốn giết quan lớn của chúng tôi cũng không có gì là khó. Mặt trên lo lắng cũng là điều bình thường. Kỳ Toa nghe vậy cũng không tức giận mà cười cười nói ra lời thật. Các cô giúp tôi đào Chu Lăng. Không sợ dân chúng tức gian sao? Tả Đăng Phong thuận miệng hỏi. Không sợ, dân chúng tính là cái gì? Còn không phải là người nắm quyền định đoạt sao? Thập tam năm trước, Tôn Điện Anh cũng đào thanh đông lăng kia kìa. Kỳ Toa cười. Được rồi, cô hãy đi an bài mọi chuyện đi. Tả Đăng Phong gật đầu. Ok, bất quá có một điều kiện. kỷ Toa lên tiếng thương lượng. Điều kiện gì? Tả Đăng Phong nhíu mày. Chuyện này tầng cao cũng không biết. Sau khi đào chu lăng ra, tôi muốn giá trị đồ dùng bên trong. Kỳ toa mở miệng. Chính phủ quốc dân các cô đòi tiền như thế thì có ích lợi gì? Nghe thế, tả Đăng Phong liền cười lạnh. Chúng tôi không phải là người ngoài với nhau. Tôi sẽ chia cho họ. Anh biết năm đó tôn điện anh vì sao thoát tội không? Bởi vì y đưa Càn Long thất tinh vào kiếm ủy viên trưởng. Kiếm Càn Khôn đưa cho Hà Ứng Khâm là Bộ trưởng Bộ Quân sự và Chính trị, Trân Châu Càn Long đưa cho Cục trưởng của chúng tôi, Phỉ Thúy đưa cho Tống Tử Văn Phó Viện trưởng Chính viện. Đây chính là Quy Cổ. Kỳ Toa lắc đầu. Theo tôi được biết thì Hà Ứng Khâm, Tống Tử Văn đều là người yêu nước kháng NB, cô không thể dội nước bẩn cho họ được. Tả Đăng Phong nghe vậy cực kỳ chấn động. Tôi nói là thật, yêu nước thì không thể làm việc xấu. Kháng en không thể nhận hối lộ sao. Kỳ toa lại cười. Ha ha ha ha ha tả đăng phong nghe vậy ngửa mặt lên trời cười to. Cười rất ngông cuồng. Cười rất bất đắc dĩ. Anh cười cái gì? Đợi tả đăng phong cười xong. Kỳ toa mới hỏi. Tôi cười thế gian không có công bằng. Không có đúng sai. Ai có quyền thì người đó đúng. Dân chúng vĩnh viễn sai. Quốc dân đẳng các cô làm như vậy sớm muốn cũng sẽ banh chè. Tiên hạ sớm muốn gì cũng là của bát lộ các cô. tả Đăng Phong cười lạnh. Trước đó mặc dù tả Đăng Phong giết người nhưng mà trong lòng hắn vẫn cho rằng giết người là không đúng. Bây giờ hiểu được giết ai cũng không quan trọng. Quan trọng là ai giết. Có đủ năng lực hay không? Giết người chẳng những không phạm pháp. Còn có thể được chính phủ quốc dân bao dung thậm chí là giúp đỡ. Anh đừng trộn bát lộ quân vào đó. Anh cho rằng bát lộ quân cao thượng như vậy ư. Bọn hắn cũng kích động một đám dân nghèo để tạo phản mà thôi. Đánh kẻ giàu phân chia ruộng đất nói trắng ra là xôi khiến một đám dân ngu cu đen đến cướp tài sản của những gia đình giàu có. Cũng xấm vương lý tự thành không có gì khác nhau, đều lợi dụng tâm lý của người khác cả. Kỳ toa mở miệng phản bác. Tôi không cần biết ai đúng ai sai, tôi cũng không muốn tranh luận với cô. Bây giờ cô muốn an bài như thế nào? Tả đăng phong xua tay lắc đầu. Dùng danh nghĩa diễn tập, phong tỏa khu vực xung quanh, cấm mọi người đến đây. Người của anh tiếp tục đào, không nên để người bên ngoài tham gia vào. Kỳ toa nói ra kế hoạch của mình. Ta vốn đã đào rồi, hình như các cô cũng không có tác dụng gì cả. Tả Đăng Phong nhíu mày. Ít nhất là chúng tôi không có đem pháo đến đây oanh tạc các anh. Kỳ toa mỉm cười. Tả Đăng Phong nghe vậy, ánh mắt khiêu khích nhìn kỳ toa. Cuộc đời hắn ghét nhất là bị người ta uy hiếp, mà kỳ toa nói chính là uy hiếp hắn. Sau một lúc lâu, tả đăng phong xoay người đi vào trong. Cứ làm theo kế hoạch đi, tôi sẽ không trở về. Kỳ toa báo cho cấp dưới một tiếng rồi đi theo tả đăng phong vào trong. Tại sao cô phải xịt nước hoa? Tả đăng phong nhíu mày nhìn kỳ toa. Khó ngửi lắm sao? Kỳ toa cười hỏi. Nam nhân người mùi này sẽ liên tưởng tới cái mùi gì ở trên ấy ấy?" Tả Đăng Phong cười nói, "Anh muốn nhìn lúc nào cũng được, anh biết rằng tôi không bao giờ đề phòng." "Anh không?" Kỳ Toa biết Tả Đăng Phong không có tả niệm gì với mình cho nên mới nói như thế. Tả Đăng Phong nghe vậy không nói gì nữa, nếu nói nữa người đỏ mặt chắc chắn là hắn. "Tại sao anh phải đào Chu Lăng?" Anh muốn tìm cái gì, vừa đi, kỷ toa vừa hỏi, tìm rồng, tả đăng phong đáp, rồng, kỷ toa nghe vậy, tỏ ra nghi hoặc, tả đăng phong thấy thế khoát tay áo, không tiếp tục đề tài này nữa, có một số chuyện hắn không muốn nhiều người biết, hai người bước đi về phía đăng đào, mọi người nhìn thấy kỷ toa liền kinh ngạc, nhất là kỷ toa xinh đẹp làm cho người khác phải mở to mắt, hơn nữa nàng trẻ tuổi như vậy còn là thượng tá. Ngoài ra mọi người cũng không rõ tại sao tà Đăng Phong lại có quan hệ với quan quân trẻ tuổi này. Kỳ toa thấy mọi người, lập tức mở miệng nói. Nói rõ hành động lần này là do cấp trên phê chuẩn, trước mắt có binh lính canh gác cho nên sẽ không có ai tới gây rối Mọi người tiếp tục đào, nếu hoàn thành sớm sẽ được cấp trên thường. Mọi người nghe vậy rất hưng phấn, xôi nổi nhìn về phía tà Đăng Phong. Tà Đăng Phong thấy vậy mỉm cười mở miệng. Lời nói trước kia vẫn có hữu dụng, mọi người nghe vậy liền vui mừng. Lúc này là giữa trưa, mặt trời lên cao, mọi người đào một lúc rồi nghỉ. Tả Đăng Phong vốn định mang kỳ toa đến lầu gỗ để nghỉ ngơi, nhưng nhận thấy ánh mắt khác thường của mọi người liền nghĩ đến cô nam quả nữ ngồi ở chung một phòng không tốt lắm. Vì thế liền mang theo kỳ toa ra bên rừng cây, nhưng vừa quay đầu lại thì lại thấy ánh mắt của mọi người lại càng tà ác hơn. Rơi vào đường cùng Tà Đăng Phong đành phải gọi Thập Tam. Hai người một mèo đi vào rừng cây để nghỉ ngơi. Sau khi vào rừng, Thập Tam liền nhảy lên cây. Chỉ để lại Tà Đăng Phong và Kỳ Toa. Không khí có chút mập mờ. Cô ở đâu đến đây? Tà Đăng Phong hỏi. Tôi đang ở Hồ Nam làm nhiệm vụ. Cấp trên biết chuyện này liền phái tôi đến đây. Kỳ Toa nói thẳng. Nghe được câu trả lời của Kỳ Toa. Tả Đăng Phong cũng không hỏi gì nữa. Tại sao nữ đạo sĩ kia phải rời khỏi anh? Kỷ Toa hỏi. Đây là chuyện của tôi. Không cần phiền toái người khác. Tả Đăng Phong lắc đầu trả lời. Giận rồi sao? Kỳ Toa cười cười. Không có. Tả Đăng Phong lắc đầu. Nàng kia sẽ lập gia đình. Kỳ Toa nói. Có ý gì? Tả Đăng Phong nghe vậy. Rất là kinh ngạc. Anh không biết à. Kỳ toa cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tôi biết cái gì. Tả Đăng Phong nhíu mày. Cô ấy sẽ lập gia đình ao. Kỳ toa mở miệng. Lấy ai? Đổ thu đình sao? Tả Đăng Phong tiếp tục hỏi. Bây giờ còn chưa biết. Có thể là hắn cũng có thể là tên thiên sư của chính nhất giáo. Kỳ toa nói. Tên thiên sư ấy từng theo đuổi Kim Ngọc sao? Sao tôi không biết? Tả Đăng Phong ngạc nhiên. Hắn và Đỗ Thu Đình là tình địch nhiều năm nay. Tại sao tin tức của anh lại cùi bắp như thế? Kỳ toa nhíu mày. Tả Đăng Phong nghe vậy. Không có trả lời. Phần lớn hắn đều ở bên ngoài. Cũng không quen ai. Hắn chỉ biết Đỗ Thu Đình thích Kim Ngọc. Nhưng mà không biết Trương Hoàng theo đuổi Kim Ngọc. Chuyện này Kim Ngọc chưa nói qua. Chuyện trước kia anh không biết gì sao? Kỳ toa hỏi. Tôi xuất đạo chưa được bao lâu. Lại nói tôi cũng không phải là người hay đi lại trên giang hồ. tả Đăng Phong lắc đầu. Chuyện xảy ra khi nào? tả Đăng Phong hỏi. Được một khoảng thời gian rồi, Trương Hoàng đi tới Hồ Nam nhưng luôn bị đổ thu đình ngăn cản. Chuyện cụ thể tôi cũng không biết. Tôi cũng chỉ nghe nói. Kỳ toa kể ra những gì mình biết. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, lập gia đình là chuyện tốt. tả Đăng Phong gật đầu. Bởi vì hắn cũng không biết thời gian cụ thể cho nên cũng không thể xác định chuyện này xảy ra trước hay sau khi hắn bị bắt. Nếu như là sau, Kim Châm cùng Ngọc Phật không đến cứu hắn cũng có thể chấp nhận được. Kỳ Toa nghe vậy không nói gì nữa mà tả Đăng Phong cũng không mở miệng. Trong lòng hắn vẫn coi Ngọc Phật là một người bạn của mình, nàng muốn lấy chồng có thể là muốn xóa bỏ hiểu lầm giữa quan hệ của hai người. Bất kể như thế nào hắn vẫn hy vọng Ngọc Phật có thể có một chỗ để nương thân. Sau khi chuyện ở đây kết thúc, hắn sẽ đi Hồ Nam một chuyện nhìn xem có thể thúc đẩy chuyện của Ngọc Phật và Kim Trâm hay không. Ý nghĩ này của tà Đăng Phong làm cho hắn có cảm giác mình rất cao thượng. Nhưng mà trong lúc đó hắn cũng cảm giác được chính mình thật sự là rất, rất cô độc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudio.com Trường 250, Đào Thông Vương Lăng anh đang suy nghĩ cái gì thế? Kỷ toa thấy tả Đăng Phong nhíu mày xuất thần, nhịn không được nói hỏi. Tôi đang nghĩ làm thế nào để phá giải cơ quan trong mộ? Tả Đăng Phong trả lời. Thanh Đông Lăng là nổ tung ra. Nếu như anh cần thì tôi có thể phái người đưa thuốc nổ cho anh. Kỷ toa bàn bạc. Thanh Đông Lăng bên trong không có cơ quan. Bên này có, hơn nữa lại do viên thiên cương thiết kế. Cô nghe qua cái tên viên thiên cương này chưa? Tả Đăng Phong ngẩn đầu lên hỏi. Hình như là một vị huyền học đại sư. Kỳ toa trả lời ngay. Đúng, người này nghiên cứu kỳ môn độn giáp cùng ngũ hành yếu thuật rất sâu. Dùng học cứu thiên nhân để hình dung hắn cũng không đủ. Cơ quan trong lăng mộ là do hắn bày ra. Nếu nư cố gắng mở ra sẽ tạo thành hậu quả khó lường. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Không đúng à. Viên Thiên Cương là người đường triều, nơi này mai táng Chu Văn Vương cùng Chu Vũ Vương. Lăng mộ này làm sao do Viên Thiên Cương thiết kế được? Kỳ toa nhíu mày! Cô có chỗ không biết? Bên trong hai tòa lăng mộ này đều là mộ trong mộ. Ở phía nam chính là nơi mai táng của Tề Vương Lý Nguyên Cát. Phía này là của Thái tử Lý Kiến Thành. Tả Đăng Phong giải thích. Hai vị huynh đệ của Lý Thế Dân sao? Kỳ toa hỏi, đúng, biến cố huyền vũ môn, bọn họ bị Lý Thế Dân giết chết, hai tòa lăng một này là do viên thiên cương cùng Lý Thuần Phong thiết kế, vì sao phải đặt ở nơi này thì trước mắt tôi cũng không biết, bởi vì lần trước đến đây tôi không có thời gian tìm hiểu kỹ. Tả Đăng Phong gật đầu, anh có nắm chắc việc mở ra không? Kỳ toa hỏi, khẳng định là khó giải quyết nhưng mà tôi có thể mở nó ra. Tả Đăng Phong nghiêm mặt mở miệng. Kỳ toa nghe vậy gật đầu, dừng một chút rồi hỏi tiếp, trước khi tôi đến đây, từng xem qua tình báo, nói là trước kia anh từng lấy vật bồi táng của ngôi mộ ở phía nam kia ra. Yên tâm đi, bên trong có nhiều vật bồi táng, không ít hơn bên thanh đông lăng kia đâu, tả đăng phong liếc nhìn kỳ toa một cái, bình tĩnh mở miệng, theo tôi được biết, đường Thái Tông chủ trương giản tiện việc mai táng, bên trong sẽ có bảo vật ả. Kỳ Toa vẫn còn lo lắng. Có, cô sẽ không trắng tay mà về đâu. tả Đăng Phong gật đầu. Tôi cũng không thèm đồ vật ở trong đó, anh cũng không nên hiểu lầm. Kỳ Toa thấy ánh mắt tả Đăng Phong xem thường mình, theo bản năng giải thích. Tôi biết cô không có hứng hú với tiền tài, cái mà cô cần là quyền lực. tả Đăng Phong cười nói, mỗi người đều có cái mình thích. tả Đăng Phong thích nhất là vụ tâm ngữ còn Kỳ Toa thích nhất là quyền lực. Ngay tại khi hai người đang nói chuyện với nhau, phía đông của bãi đảo liền truyền đến tiếng quát tháo của binh lính, ông là ai? Tả Đăng Phong nghe vậy lập tức đứng dậy đi ra ngoài, chưa đi ra khỏi rừng cây thì đã nghe bên ngoài truyền đến một câu, A-di-đà-phật, lão nạp đi ngang qua đây, ta không có chút quan hệ gì với Tả Đăng Phong cả. Lời này vừa ra, lập tức có tiếng súng lên cò, Tả Đăng Phong vội vàng hô lớn ngăn lại rồi lướt nhanh ra ngoài. Đi xuống đi, tôi còn tưởng rằng ông chạy mất rồi. Tả Đăng Phong ngẩn đầu nhìn Thiết Hải đứng trên ô tô. Một câu ta không có chút quan hệ gì với Tả Đăng Phong cả thiếu chút nữa làm cho binh lính nổ súng rồi. Ta đến đây không phải để đào mộ, ta chỉ đến nhìn xem. Thiết Hải nhảy xuống, nói với mọi người. Được rồi, ông ấy nói đúng, mọi người tiếp tục đi. Tả Đăng Phong kéo Thiết Hải đi về phía sườn Tây. Âu! Tại sao là nàng? Thiết thấy kỳ toa ở bên trong rừng cây liền sốt. Nàng đến giúp tôi." Tả Phong nhìn vào dương gỗ trên lưng Thiết hài, lão đại bật cười nhe răng với hắn. Thấy lão đại, trong lòng Tả có tính toán, nội đan lão đại vẫn còn trong tay Ngọc Phật, đợi xử lý chuyện ở đây xong, hắn có thể nương theo lý do lấy nội đan cho lão đại, mang thi o Thiết hài xuôi nam, tìm cơ hội giúp Kim Trâm. A-di-đà-phật, thế đạo thật sự thay đổi rồi. Thiết hài chắp tay trước ngực nói, điều này làm cho đám lính đang đào mộ kinh ngạc. Xin chào đại sư, kỳ toa biết thiết hài là bằng hữu của Td đê bởi vậy cũng lễ phép chào hỏi với hắn. A-di-đà-phật, thiết hài đáp lại, rồi đi về phía trước. Hắn vô cùng không thích kỳ toa, ở hắn xem ra phẩm hạnh của kỳ toa rất không đúng đắn, không biết vô sỉ. Đại sư, ông đi vào lầu vũ nghỉ ngơi, nơi đó không có ai, đợi khi nào mở lăng mộ ra tôi sẽ gọi ông đến quan sát. Tả Đăng Phong lấy đồ ăn cùng rượu ra đưa cho Thiết Hải. Được, ta đi qua đó, không có chút quan hệ nào với cậu cả. Thiết Hải cầm lấy rủi đi về phía nam. Tại sao ông ấy lại nghe lời anh như thế? Kỳ Toa hỏi, bởi vì tôi tốt với ông ấy. Tuy rằng thiết hải điên điên khủng khủng nhưng mà ngày sau đi đến khu không người vẫn cần phải có người này làm bạn. Bằng không ngay cả người nói chuyện cũng không có rồi. Con vật ở trong dương ông ta là con gì thế? Kỷ toa tò mò nhìn vào con vật bên trong dương gỗ. Con chuột! Tả Đăng Phong cười nói. Sau đó, hai người trở lại rừng cây nghỉ ngơi. Lúc chạng vãng tối phía tây nam truyền đến tiếng súng. Ngay từ đầu chỉ có từng tiếng súng vang lên, sau đó là một chàng tiếng súng rồi, rồi lập tứng ngừng lại. Tuy tả Đăng Phong không có tận mắt thấy nhưng hắn cũng biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, tiếng súng lúc đầu là cảnh cáo, sau đó chính là giết người. Không hỏi cũng biết đám người tu hành đã bị lính của Kỳ Toa ngăn cản, bắn chết. Bây giờ anh còn cho rằng chúng tôi không có tác dụng gì không? Kỳ Toa cười cười. Các cô rất hữu dụng nhưng mà điều đó làm cho thanh danh của tôi ngày càng tệ hơn. tả Đăng Phong lắc đầu cười khổ. Thanh danh của anh vốn đã không tốt rồi. Kỳ toa cũng không có an ủi tả Đăng Phong. tả Đăng Phong nghe vậy nở nụ cười. Gật đầu với kỳ toa. Hắn thích nhất là lời thật. Chẳng sợ lời khó nghe. Màn đêm buông xuống. Thập tam đi kiếm đồ ăn. tả Đăng Phong cầm lương khô đưa cho kỳ toa. Kỳ toa phải bồi hắn uống rượu, tả Đăng Phong cũng không có từ chối. Hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện. Uống xong một vò rượu, kỳ toa liền dựa vào đại thủ mà ngủ. Tả Đăng Phong thấy vậy liền trở lại lầu gỗ lấy cho kỳ toa một tấm thảm. Khi trở về, thấy thiết Hải đang nhắm mắt niệm kinh. Tả Đăng Phong cũng không nói cho hắn biết chuyện nửa đêm nay sẽ đào thông lăng mộ. Nếu giao đấu với viên thiên cương cũng chỉ có thể dựa vào bản thân, người ngoài căn bản là không thể giúp được gì cho hắn. Trở lại nơi đào, thông đạo đã được đào hơn mùng 8 tháng 10. Tả Đăng Phong đi xung quanh một lát, đợi thông đạo đào thông. Canh hai vừa qua, rốt cuộc cũng đã đào thông, nhưng cũng không truyền đến tiếng hoan hô mà là những tiếng kêu thảm. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới Chương 251 Kim Long trong mộ tả Đăng Phong nghe tiếng liền chạy tới. Một màn trước mắt làm hắn thất kinh. Chỉ thấy một đầu Kim Long xấu xí dữ tợn đã thò ra nhìn xung quanh bốn phía. Những binh lính kia làm gì thấy qua loài sinh vật kỳ dị này. Vì thế thét lớn rồi chạy ra ngoài. Tả Đăng Phong thấy vậy liền quát lên một tiếng câm miệng. Sau đó phát ra huyền âm chân khí đánh về Kim Long đang đứng trong lỗ hỏng đang được đào. Lúc trước hắn đã gặp qua ngũ chảo Kim Long. Cũng không giống với kim long trước mắt cho nên tả đăng phong biết vật này cũng không phải là kim long thật. Huyền âm chân khí phóng vào. Con kim long kia cũng không bị bất kỳ tổn thương nào. Phía trên bảy cũng không có đóng băng. Điều này làm cho tả đăng phong cảm thấy khác thường bởi vì càn khôn nhất mạch đều trước phân. Âm dương. Sau diễn ngũ hành lại có bát quái.